mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thời đèn. Tác giả Thiên Hạ Bá Nhà xuất bản Nhãn Nam. Tập thứ 8. Vô hiệp quan sơn. Qua dòng đọc của Nguyễn Thành. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 57. Lời tiên tri nhưng hậu ruệ còn sót lại của Ô Dương Vương này Lúc sống đều hiểu rõ Khi phong xoay cổ nhập táng Tất cả bọn họ sẽ bị giết người diệt khẩu Trước lúc hành hình Rất nhiều người đã giấu huyết thư vào trong vặt áo Để lại rất nhiều lời nguyện rùa độc ác Sau khi chết Sẽ biến thành ác quỷ trở lại phục thủ chúng tôi liên tiếp giả xem mấy bức di thư và những lời nguyền rủa, càng xem, càng thấy kinh hồn bạt vía. Những người này đã chết vào thời điểm phong sói cổ nhập tán và trăm năm trước. Sợ rằng đến lúc chết, họ cùng không biết quẻ bói mà mình dùng, đồ đồng thời Tây Chu suy diễn quẻ tượng số già ấy có ứng nghiệm hay không. Nhưng năm chúng tôi thì không ai không rõ. Nhưng thiên cờ vi diệu ấy chắc chắn là thật Và lại còn xảy ra ngay trên người chúng tôi nữa Nếu chuyện thi tiên rời núi đã được định sắn Vậy thì chúng tôi chính là một mắt xích quan trọng Thúc đẩy chuyện này xảy ra Chẳng những vậy, dẫu chúng tôi có làm gì Thì những chuyện cần phải diễn ra, Ảt sẽ diễn ra Đứng trước vận mệnh đã được định sắn Con người chỉ như loài sâu kiến Hoàn toàn không có cửa vùng vẫy rãi rùa Tuy rằng xưa nay Tôi vẫn không tin vào vận mệnh Nhưng kết hợp những sự việc gặp phải Từ lúc vào núi đến giờ Rồi xem lại những hàng chữ Thâm máu được viết từ mấy trăm năm trước Mọi thứ thảy đều ngâm ngầm ăn khớp với nhau Tôi như bị dội cho một chậu nước đá Hơi lạnh bút Thấu từ đầu đến chân trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Lẽ nào con người sống ở trên đời này, bất kể ăn gì, uống gì, nói gì, đi đâu đều đã được định sẵn hay sao? Sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tôn Kiều gia còn có dự cảm này sớm hơn cả tôi. Giờ đây thấy mọi thứ đắc chắc như đi nắm cột, lão ta thậm chí Còn đẩy ra ý định đập đầu vào tường tự vẫn cho xong Đột nhiên lão ta sực nhớ ra điều gì Vội chụp lấy cánh tay tôi lắc mạnh Không Tuyệt đối không thể xảy ra được Tuyệt đối không thể để thi tiên rời đuối được Tôi có một cách duy nhất này Chỉ cần chúng ta bây giờ Đều chết hết Sự việc đã định sẵn trong số mệnh Sẽ vì thế mà thay đổi Tôi kiểu ra nghiêm túc nhấn mạnh Từ khi xem quan sơn quật tảng lục của phong xoay cổ để lại trong lầu tảng cốt ở thôn Địa Tiên, tôi đã bắt đầu lo lắng chuyên này chúng ta vào núi quan tài trộm mộ là chúng phải kế của ông ta. Suốt dòng đường liều chết quên mình, cuối cùng lại dẫn đến hậu quả đáng sợ thi tiên rời núi. Giờ xem chừng quả đúng như thế rồi. Việc đã đến nước này muốn xoay chuyển đại họa sắp ập xuống cả bọn chúng ta. Chỉ còn cách từ bỏ tinh mạng của mình mà thôi Tổ tiên Tôn Kiều Gia Là phong xoay kỷ Trở mặt thành thù với địa tiên phong xoay cổ Con cháu ông ta suốt mấy trăm năm ròng rã Đã tìm đủ trăm phương nghìn kế Hòng vào được núi quan tài Hủy diệt thi hải phong xoay cổ Mối thù tích tủ suốt bao đời nay Đã thấm sâu vào cốt tùy Tôn Kiều Gia Như người thân nhất của lão ta Như cha và anh ruột Cũng vì chuyện này mà phơi thay Chốn hoang sơn giã lĩnh nhiều năm Giờ lại biết hậu duệ Của chi mạch phong xoay kỳ Chẳng qua chỉ là Con cờ trong tay địa tiên phong xoay cổ Nồi nhục nhã Và phẫn hận này Lão ta càng khó mà nuốt trôi Bởi vậy tôn kiểu ra cảm thấy Dầu chặt ở bọn chúng tôi để bỏ mạng trong núi quan tài Công không thể để bất cứ người chết nào trong thôn địa tiên rời khỏi đây Bằng không, ôn dịch sẽ lan tràn khắp nơi Hậu quả không thể tưởng tượng được Tôi và tuyển béo mới nghe lão ta nói được nửa chừng Đã thấy trôi tài kinh không Dù chúng tôi có nghĩ quẩn đến mấy Cũng không thể chỉ bằng vào mấy chuyện đó mà tự tìm cái chết Và lại kết quả mà những người chết này suy diễn cho phong xoáy cổ. Hệt sự khó hiểu mập mờ. Sao có thể coi là thật được? Chúng tôi tuyệt đối không tin vào vận mệnh. Trên đời này không có việc gì được định sẵn từ trước cả. tôi Kiểu ra hỏi tôi. Cầu cũng hiểu được một chút kỳ môn bắt quái. Hơn nữa từ xưa đã có cầu thuật số thần thông. Cậu thử tự vấn lương tâm mình xem Có thật cậu không tin vào vận mệnh hay không? Tôi cười gần nói <cười> Bao năm nay tôi đều dựa vào thư này và kiếm cơm Đương nhiên phải tin vào những kỹ thuật cổ xưa đó rồi Tôi tự vấn lòng mình Dám khẳng định rằng tôi có tin vào vận mệnh Vạn vật trên thế gian này đều có một chữ duyên Duyên chính là vận mệnh Chúng ta quen biết nhau, đến giờ chúng tôi lại bị ông lừa lên thuyền giặc của ông tìm đến thôn địa tiên này. Đây có thể đều là vận mệnh. Tôi ngưng lại một thoáng rồi tiếp lời. Nhưng vận mệnh mà tôi tin tưởng ấy, không có tiêu chuẩn của tôi. Tiêu chuẩn chính là dựa vào nhu cầu của cá nhân tôi mà quyết định. Phạm chuyện gì tôi có thể chấp nhận thì đó là vận mệnh chân chính. Chỉ cần tôi không thể chấp nhận Thì đó là cứt chó con bà nhà nó Tôn Kiều Gia giận dữ nói <cười> Cậu rõ ràng đang cưỡng tử đoạt ly mà Mới đầu nếu không phải cậu tự cho ta đây thông minh Thì cũng không ép tôi dẫn các cậu vào nốt quan tài Đã gây nên họa lớn Thì phải can đảm gánh lấy trách nhiệm chứ Nếu chúng ta không chết Khi thôn địa tiền bắt đầu hủy diệt Cũng chính là lúc thì tiền rời núi Và chúng ta vẫn còn cơ hội thay đổi chuyện ấy Sở dĩ tôi nói thẳng nói thật Là vì không muốn hãm hại sau lưng các cậu Bằng không ý Tôi hoàn toàn có thể ngâm ngầm Kết liệu cả bốn người rồi Thôi biết Cậu là người hiểu lý lẽ Cứ thử nghĩ kỹ mà xem Hiện giờ ngoại trừ cái chết ra Chúng ta đã không còn cách nào khác nữa rồi Tôi chẳng bộng giả nào Nhiều lời với lão giả điên này nữa đang định tìm sợi dây Chó nhiến lão lại Tránh để lão ra làm chuyện Uy hiếp đến sinh mạng của cả bọn Thì lại nghe Sư Lê giường nói Giáo sư Ông cuốn quá đâm ra hồ đầu rồi Ông hãy nghĩ kỹ lại xem Nếu đúng là sự việc Được số mệnh định sẵn sẽ xảy ra Mà chúng ta lại đang Ở trong sự kiện ấy Thì bất luận chúng ta có dùng cách gì né tránh Cùng không thể thay đổi được Bằng không thì không thể coi là số mệnh đã định rồi. tôi Kiểu ra thoáng bẩn thần, rồi ngồi xồm xuống đất, vào đầu bứt tóc ngẫm nghĩ. Quả như Sê Lê Dương vừa nói, những chuyện đã xảy ra trên thế gian này, không bao giờ có khả năng thứ hai. Điều nói không có ngẫu nhiên. Tất cả đều là tất nhiên. Thì chỉ dựa vào sức lực còn con của mấy người chúng tôi Tuyệt đối chẳng thể xoay chuyển được Trên thực tế Tôi cũng hết sức lo lắng trước kết quả suy diễn quẻ tượng của những tù nhân này Kinh nghiệm và trực giác cho tôi biết Sự việc thi tiên giải núi 10 phần có đến 89 là sẽ xảy ra Thế nhưng Dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa Tôi cũng nhắc quyết không thể dễ dàng từ bỏ sinh mạng của mình Chưa đến thời khắc mấu chốt Tuyệt đối không thể tùy tiện nhắc đến Hải chữ hy sinh được. Tôi thấy Tôn Kiều Gia nhất thời im lặng. Bạn đưa mắt ra hiệu cho tiền béo. Bảo cậu ta và Út Phải để mắt đến lão già này. Còn mình tiếp tục tìm kiếm đầu mối trong gian phòng đá. Nếu kết quả quẻ bói kia là thật Vậy chỉ cần chúng tôi không ra khỏi nối Tạm thời ở lại trong tạch thất bí mật này Thì sẽ không có nguy hiểm nào Bởi thế tôi quyết đánh liều một phen Không nhọc óc nghĩ đến những nguy cơ trùng trùng trong đôi quan tài này nữa Việc cấp bách trước mắt Là cần nghĩ cách tìm ra chứng cứ xác thực đại hòa trong lời tiên đoán kia Có thực sự xuất hiện hay không Chẳng ngờ không tìm thì thôi Vừa tìm kỹ trong gian phòng đá chưa đầy sắc tụ nhân Càng lúc càng có nhiều chân tướng Lần lượt xuất hiện trước mắt chúng tôi Giàn mặt thất rộng rãi tầm tối này Là nơi hậu duệ của các thầy mo Từ thời Ô Dương Vương Suy diễn quẻ tượng ra lời tiên tri Ở phía sau nhà giam Còn dấu một đường hầm bí mật Cửa bị khoát chặt Không thể đi vào Chúng tôi đành chuyển qua Xem xét điểm báo tiên tri trong mật thất Đến giờ đã không còn cách nào Đoán được phong xoay cổ làm sao Có thể phán đoán những điểm báo tiên tri này Là thật hay giả Nhưng Lao Ta là người tính toán sâu xa Người thường vốn không bị nổi Anh phải có căn cứ Thì mới khiến Lao Ta tin tưởng như vậy Còn chúng tôi Đến mấy trầm năm sau mới phát hiện ra những bí mật này Lại có thể đưa ra phán đoán Đối với một số sự việc đã xảy ra Có thể thấy những lời tiên tri được suy diễn nằm đó Không có gì phải nghi ngờ về độ chuẩn xác cả Tôi và Sơ Lê Dương Lào đi lớp bồi xám xịt trên tường đá Phát hiện một số bức bích họa màu Có những ký hiệu trong môn tướng tinh thuật số Cũng có hình nhân vật núi sông Dần như khi ấy Những người này sử dụng mai rùa Và tượng thú bằng đồng xanh để suy diễn tượng số. Sau đó dựa theo quẻ tượng mà vẽ lại thành tranh. Selizern nói, nhưng hiệu hình vẽ này hình như đại diện cho các sự kiện. Khá giống với lời tiên tri ở núi giác la mà. Tôi bảo cô, chuyện này khắc chứ. Tỳ tôi không biết vị tiên tri núi la mà kia đoán bằng cách nào. Nhưng những gì chúng tôi đã trải qua khi ấy Có thể chứng minh Đó đúng là suy đoán như thần Nếu nói trên thế gian này Thực sự tồn tại vận mệnh Vậy thì lời tiên đoán của vị tiên tri ấy Chính là chứng cứ Dẫu trò lật đi lật lại thế nào Mọi sự việc cần phải xảy ra Đều xảy ra hẹp như trong lời tiên đoán Hành vi vẽ tranh của vị tiên tri đó Có lẽ khá giống với phổ chiêm Một loại dị thuật thông linh thần bí cổ xưa Nhưng thứ xuất hiện trong gian nhà ngục này Lại là thuật suy diễn thâm ảo nhất của huyền học Trung Quốc Bởi lẽ từ xưa Thuật chiêm tinh quan tưởng Đều là quan sát điểm triệu Tông chỉ không ngoài thiên nhân nhất thể Bầu trời và mặt đất xuất hiện những dấu hiệu khác nhau Chính là những dự báo cho các hiện tượng ở chỗ nhận dàn Phẹp suy diễn thiên tượng, điểm trời đều thuộc đạo quỷ thần trong quẻ cổ. Quỷ tức là quỹ tích vận hành của sự vật, tỷ dụ như sự di động của sao trời. Còn thần là chỉ thời gian, chẳng hạn 24 tiết khí hoặc 12 canh giờ trong một ngày. Lấy một thí dụ tương đối đơn giản, từ rất lâu về trước, người ta đã biết Giáng sớm đừng ra cửa Giáng chiều đi nghìn dặm Hay lại co cầu Mây móc mưa dằm Mây tầng ruộng tốt Đây là người xưa thông qua việc Quan sát giáng mây trên trời Biến hóa thay đổi mà phan đoán nắng mưa Là cách dự báo thời tiết cổ xưa nhất Bây giờ tất nhiên bảo đấy là khí tượng học Nhưng người xưa lại cho rằng Họ chỉ thông qua những dấu hiệu khác nhau của bầu trời Để đưa ra những dự đoán đơn giản Và chuẩn xác mà thôi Khí tượng học hiện đại Động một tí là nghiên cứu một loạn Các số liệu tỉ như tầng mây Tốc độ gió áp xuân khí quyển Vân vân Nhưng còn không chuẩn bằng Cổ nhân quan sát trăng sao mây trời Để dự đoán thời tiết Vì vậy mấy chương trình dự báo thời tiết Trên đài trên TV Tuy thoạt xem có vẻ chuyên nghiệp lắm Nhưng cơ bản Không chuẩn xác Chẳng khác gì trẻ con đái bậy cả Quan chắc điểm trời của tinh tú Còn phức tạp thần bí hơn dự báo thời tiết nhiều Tôi chỉ có nửa quyền thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật Mà nửa quyền này lại chỉ là tàn thư về phong thủy Tuy rằng nhiều năm nay Vẫn không ngừng linh ngộ Đào sâu nghiên cứu Nhưng đối với thuật chiêm bốc tình tướng Tôi cũng mới là kẻ nhập môn mà thôi. Tôi chỉ biết môn này xưa nay, Vẫn lấy số sinh tưởng Đám tù nhân trong nhà giam đá này, Chắc hẳn đều dùng phép cổ này để tính toán. Chẳng hạn, sao trời hiển thị ra điểm, Đạo tinh phạm cung, Thêm vào thiên can địa chi, Để tính toán suy diễn, Sẽ có được một lời tiên tri kiểu như, Giờ nào ngày nào tháng nào năm nào, ăn có kẻ trộm mộ vào linh tinh điện, trộm lấy quan quách địa tiên. Quá trình tính toán hết sức phức tạp, lại tốn rất nhiều thời gian, hơn trăm cái xác tù nhân trong nhà lao đan này, gầy gò chơ xương, có lẽ là do tinh lực thần chí tiêu hào quá độ, cây già, chứ chưa chắc đã vì đói khát. Nghe nói chỉ cần nắm được thuận vu bóc cổ xưa này lại có đủ đồ đồng xanh cùng mai rùa, long cốt vận dụng thích đáng ở địa điểm và thời gian riêng biệt có thể nhận được gợi ý từ các điểm chiều còn chuẩn sắc hơn cả lời sấm chuyển tiên tri vì vậy nhiều khi người ta muốn không tin vào sốt mệnh cũng không được cũng có thể trong cõi ưu Minh kìa Thực sự có một người nào đó âm thầm chủ trương khống chế sự hưng vong biến hóa của vạn vật trên thế gian này. Trong những bức tranh tiền trì trên tường gian phòng đá có miêu tả những kiếp nạn phá quan tài, lửa đốt, đào đầm để tiên phong xoay cổ sau khi trải qua kiếp nạn này thì thể xếp thoát tài hoán cốt hóa thành chân tiên Tạm thời không nói đến việc trên đời có thần tiên thật hay không. Ít nhân thì những cảnh bật mắt quan quách, rồng thần choi tiên quấn xác, rồi dưới dầu châm lửa thiêu đốt. Cuối cùng phong cổ bị kiều tử kinh làng rát đầm duyên thân thể. Chúng tôi đều đã tận mắt chứng kiến. Gợi ý cuối cùng nằm trên trần của dàn phòng đá, nằm tự tượng số 3. Và hình họa có thể thấy Địa Tiên ngồi nghiêm ngắn trên đạo tình Cơi mầy bay lên lưng trường trời Bên dưới là thi thể của những người Tuấn táng trong thôn Địa tiền Thầy sang chất đống như đối Vô số người chết rời núi tỏa đi bốn phường tam hướng Bên dưới núi xác là một biển máu Cảnh tượng toát lên một vẻ khủng bố và tuyệt vọng Tựa như đã đến ngày tận thế vậy Tôn Kiều già bị bức tranh trên đỉnh đầu Làm cho sợ đến há hốc mồm Hồi lâu vẫn không ngậm miệng lại được Luôn miệng than Hết rồi, hết rồi Phần này đúng là hết rồi Phòng xoay cổ luyện đạo sát sinh Người chết càng nhiều Thì đạo hạnh của lão càng cao Nơi bọn chúng ta Chính là đạo tình xuất hiện trong điểm triệu không thi tiền chắc chắn sẽ ám vào một người hoặc tất cả chúng ta để thoát khỏi đống quan tải sao? Sự việc đã định sẵn trong số mệnh, nào, thực sự không có cách nào thay đổi hay sao. Lúc này, tâm tư tôi đã rối loạn, cũng chẳng biết nói gì, không trả lời câu hỏi của giáo sư Tôn. Sự việc đã rõ ràng rành trước mắt, giờ chúng tôi có làm gì chẳng nữa. Tài hỏa trong bức tranh tiền trì kia Cũng sẽ xuất hiện thôi Sê Dương thở dài nói Có một ví dụ thế này Có lẽ không thích hợp lắm Nhưng em cảm thấy đây chính là sức mạnh của vận mệnh Thôn địa tiền được định sẵn Sẽ xảy ra tai họa khủng khiếp Cũng giống như một bộ tiểu thuyết đã hoàn thành Chúng ta là nhân vật trong câu chuyện ấy Nếu muốn dựa vào sức mạnh mình để thay đổi kết cục đã được tác giả viết xong, khả năng thành công chỉ sợ còn không đến một phần tỷ đâu. Ô thấy cả Sơ Lê Dương cũng nói vậy. Cho rằng fan này, ăn sẽ chết tại đây. Không thể gặp lại ông nổi nữa, không khỏi cay cày sống mũi. Được mặt ngần ngấn, nhưng vẫn cố kiềm chế, không cho rời xuống. Sơ Dương thế thế liền an ủi. Em đừng sợ dục sống hay chết Chúng ta đều sẽ không đốt mặt Và lại chị luôn tin có một sự tồn tại của Thượng Đế Thượng Đế sẽ không để sự việc này xảy ra đâu Chỉ có tuyển béo Là hoàn toàn không hiểu sắp xảy ra chuyện gì Cậu ta bới móc trong đống xác tù nhân một hồi Không phát hiện được món mình khi nào đáng tiền Lại thấy cả bọn mặt mũi nặng nề Bèn ngoác miệng ra nói Thượng đến làm gì rảnh vậy Nghe nói Giờ ông ta đã chuyển tổng bộ đến Bèo rút Xem quân Mỹ đánh nhau rồi Lấy đầu ra thời gian để ý đến bọn cậu Không quý bà hay là Không yêu như chúng ta chứ Theo tôi à Chúng ta chẳng trông mong gì Ở người khác được đâu Đành tự thương lấy thân thôi Chỉ cần nhắm chắc cơ hội Còn chạy được Thì vẫn phải chạy Nghiên vạn lần, chớ nên nghĩ quản là được. Tôi chẳng nhớ ra một chuyện, bèn nói với mọi người. Không cần bị quản quá, mọi người thường nghĩ lại xem thôn địa tiền này. Hoàn toàn bị đẻ bên dưới một ngọn núi lớn. Kiểu tờ kinh làng giáp sớm muộn gì, cũng nghiền nát toàn bộ. Mọi thứ đều bị vùi sâu xuống lòng đất. Chỉ xét riêng điểm này thôi. Cảnh tượng cuối cùng trong bức tranh tiên chỉ kia Cũng không thể xuất hiện rồi Những người tù nhân này Bị phong xoay cổ hành hạ tàn khốc Biết đầu cuối cùng Lại bịa tạng ra một lời tiên đoán cho xong chuyện Nếu thật là như vậy Chúng ta há chẳng phải Là người nước kỳ Lo chảy sập sao Tôi nói vậy Chủ yếu muốn làm mọi người yên tâm Tuy rằng không thể nghĩ ra Đám người chết trong mộ cổ này Làm cách nào thoát khỏi núi quan tài như tôi biết chuyện này Chắc chắn sẽ sớm xuất hiện Vấn đề chỉ là Sớm hay muộn mà thôi Trong hoàn cảnh hiện tại Hoàng mang sợ hãi căn bản Không có ý nghĩa gì Cũng như tuyển béo vừa nói vậy Ngoài bản thân ra Chúng ta không thể trông mong vào Bất kỳ người nào khác được Trong sự kiện rụ dỗ Chúng tôi và mộ cổ Âu Dương Vương Tôn Kiều Gia tuy tỏ ra là kẻ đa mưu túc trí Nhưng thực tế cả đời Lao Ta đều ẩn mình Ít khi lộ diện, bản thân cũng chẳng có kiến thức gì Chẳng qua là xuất kỳ bất ý Đến tôi cũng không đoán được bối cảnh của Lao Ta Lại sâu xa đến thế Nhưng đến lúc này, tâm thần Lao Ta sớm đã rối loạn Hoàn toàn không có chủ trương gì nữa chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi thầm tính, trước mắt chỉ có thể nghi kịch tránh kiếp nạn hủy diệt trong núi quan tài. Nòm tình hình này thì muốn trốn cũng không thể thoát nổi. Đành cố thủ đợi xem biến hóa thế nào. Sau đó quan sát tình thế phát triển ra sao rồi tính tiếp. Ngụy Đoạn bèn lập tức giờ Quan Sơn tướng trạch đồ, ra hỏi mọi người xem Trong nơi quan tài này, nơi nào là kiên cố nhất? Cần phải tìm một nơi ổn thỏa, tốt nhất là có thể tiến lùi, tránh khỏi kiểu tử kinh lăng giáp, đang chờ bốn phường tạm hướng ép tới. Tôn Kiều Già nói, nếu lời tiên tri là sự thật, chúng ta chạy tới đâu, thì chỗ đó là an toàn. Trước khi thi tiên rời đối, dù trời đất sụp đổ, chúng ta cũng không thể chết được. Tôi lắc đầu bảo, không thể nhìn nhận sự việc như thế được. Kiếp hỏa cuối cùng trong bức tranh tiền kỳ có xảy ra hay không? Tai họa ấy sẽ như thế nào? Chưa tới lúc đó thì không ai nói chắc được cả. Và lại, đạo tinh chỉ có một ngôi. Năm người chúng ta có phải đều ứng với ngôi sao ấy không? Hay là có một số người chết trong lúc quan tài? Một số người sẽ dẫn theo thi tiên rời núi? Những nhân tố không xác định Còn quá nhiều mà Trước mặt việc chúng ta có thể làm Chỉ là tận hết sức mình Rồi nghe theo mệnh trời thôi vậy Có câu Mệnh là do trời định Việc là do người làm Nguyên tắc đổ đấu mỏ vàng của chúng ta là Thà đi mười bước xa Hơn đi một bước hiểm Phạm chuyện gì bản thân có thể làm được Thì dốc hết toàn lực ra mà làm Mọi người đều cảm thấy tôi nó có lý Bèn chia nhau bảy mưu tinh kế Cuối cùng tham khảo ý kiến của Út và Tôn cửu Gia Nhất trí rằng Nhất trí rằng nhà họ Phong Ở thôn Địa Tiên là kiên cố nhất Vì bên dưới ngôi nhà chính Ngoài mộ thất già Hẳn còn mấy hầm ngầm Thông với trang viện ở Trấn Thành Khề Là nơi dành để giấu vàng bạc châu báu Hồng thoát khỏi họa binh đao khói lửa Vị trí đã được đánh dấu trong bản đồ, tuyệt đối kiên cố kiên đảo, đám sâu quan tải xung quanh không thể bỏ vào được. Tôi thấy trong nhà lao đá này có nến và dầu thừa dùng để báo toán và chiếu sáng. Thầm nghĩ vật này có tác dụng rất lớn, nhưng vẫn thiếu một chút chút. Tôi nhíu mày, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, bèn hướng về phía những xác chết trong phòng vãi một cái. Các vị lão già Theo lý mà nói Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn Đừng xem chúng ta Đến từ năm Châu Bốn Biển mà lầm Thực ra chúng ta Có chung một kẻ thù địch đấy Vì vậy Chúng tôi gặp khó khăn Các vị cũng nên chi viện nhiệt tình Lát nữa Có gì đắc tội Xin hãy rộng lượng bỏ quá cho Muối nhiều thì mặn nó nhiều đâm phiền tôi không lại nhảy với các đồng chí nữa. Họ tôi nếu còn sống trở ra được, nhất định sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng mã, cúng bái siêu độ cho các vị sớm ngày thoát khỏi cõi u minh, kiếp sau đầu thai đảm bảo đều có thể làm cán bộ lãnh đạo. Nói xong tôi bảo mọi người, lột mấy bộ quần áo của các tù nhân, tìm mấy khúc chân bị đứt lìa vô chủ đã khổ đét. tầm dầu vào Làm thành mấy cây đốc đơn giản chuẩn bị để lúc trở lại thôn địa tiên thì dùng xua đuổiọ sâu quan tài việc tiếp theo là tìm lỗi già trở lại thôn địa tiên cánh cửa phía sau nhà lòo đá đã bị khoát chặt những ôn có tay nghề pha khóa đ chân truyền từ phong oasơn đối phó với mấy cây khóa sắt vớ vẩn này chỉ là chuyện dễ như chở bàn tay. Đẩy cửa sau nhà dàn lầu đá già, chỉ thấy lại là một thông đảo có bậc thang giúp lên trên. Dù sao thì càng đi lên lại càng gần thôn Điệt Tiên. Ca Bòn cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều. Lần lượt sắp hàng một, chui vào, tiến lên phía trước. Cuối đường có một cái nắp bị khóa, lại một lần nữa phá khóa, liền cảm thấy trước mắt sáng bừng. Tôi định thần quan sát, thì già đã đi một vòng, trở lại về chỗ nứt ở phần bụng của bản cổ thần mạch. Chỗ này cách phía sau thôn Điệt Tiên không xa lắm, mang đá có dương toại chảy bên trong, vẫn luân lưu tuần hoàn không đứt. Địa chấn trưởng ngớt, nhưng phòng ốc nhà cửa trong thôn vẫn cố, không xuất hiện sụt lở quy mô lớn. Lục Sau quan tài bò lồm ngồm khắp nơi, Cố điều, chúng sợ dương toại nên không dám tiếp cận hang ngọc thông đến linh tinh điện này. Tôi đánh tay ra hiệu cho những người trong đường hầm chui ra cả, đang chuẩn bị đột đột xong về phía trang viện nhà họ Phong, xung quanh chợt xảy ra tình huống bất ngờ. Đồ sâu quan tài từ trên vách đá bỏ vào thôn biệt tiền, tựa như bị thứ gì đó rất khủng khiếp xua đuổi, ồn ồn là về phía chúng tôi. Nhờ những đợt nước triều đen kịt, bọn chúng tựa hồ đã mất đi tập tính bình thường, phất lờ cả dư toán bên trong máng đá. Những con bỏ trước, rời xuống báng lập tức coi mạng, nhưng lũ chết ấy, chỉ trong thoáng chốc đã lấp đầy rãnh, những con khác vẫn lúc nhúc bò về này như điên dại. Tôi thầm nhủ, nếu không phải Nusa quan tài này phát điên, thì là bọn chúng dự cảm được trong thôn địa tiền. Sắp sửa có thứ gì đó không kiếp cấp bội phần xuất hiện Không còn đường nào khác Mới liều mình chạy vào trong hang ngọc trốn tránh Trường tình huống này Mới ngọn đuông đã không còn tác dụng gì nữa Năm người chúng tôi Còn không chạy cho màu ăn sẽ bị bọn sâu quan tài kia gặm sống Tôi không khỏi kinh hãi Đang định bảo cả bọn nhanh chóng rút xuống đường hầm chạy trốn Không ngờ tôi kiểu già Đã ở phía sau khóa luôn cánh cửa vào. Hơn nữa... Còn chết đầy buồn đất vào lỗ khóa. Muốn quay lại... Cũng không thể được nữa. Trong đầu nổ ẩm một tiếng. Tôi không sao kim nét được lửa giận trong lòng. Tóm lấy cổ áo lão ta quát lên. Tôn lão kiểu... Còn bà nhà ông điên thật rồi. Có tin tôi sẽ ông lập tám mảnh không? tôi kiểu già thản nhiên như không. Lạnh lùng nói... Tôi chỉ muốn xem xem... Sự việc đã định sẵn trong số mệnh rốt cuộc Có thể thay đổi hay không Nếu kiếp họa trong bức tranh tiền trì kia Át sẽ xảy đến Thì lúc sâu quan tài đông đến mấy Cũng không cắn chết chúng ta được Ngược lại Nếu chúng ta bị lúc sâu quan tài cắn chết Người chết trong thôn địa tiền Sẽ vĩnh viện không có ngày thấy lại ánh sáng mặt trời Trường thứ năm 7 kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương thứ 58 ngọn núi lớn di động và kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. và các bạn ghé qua fanpage của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Xin cảm ơn.